Trên tay cơ động bút lên bính ngọ nguyên dương thánh hỏa. Một ít sương mù bị thổi tan đi. Khi hắn đi đến phía trước gốc đại thụ này, hắn phát hiện sương mù ở đây đặc biệt dày đặc hơn là nơi này. Gốc phạn niên mê tâm thụ này chính là kẻ đầu sỏ gây ra sương mù. Tất cả sương mù ở nơi này đều là do nó sinh ra diêu khiêm thư hưng phấn nói cơ động kinh ngạc nói cổ thụ cũng có thể sinh ra sương mù sao diêu khiêm thư quay sang hắn cười nói thế giới thực vật thiên kỳ bách quái không có gì là không thể xảy ra gốc vạn niên mê tâm thụ này là một loại gì chủng tồn tại từ thời viễn cổ chỉ sợ trên cả đại lục nào cũng chỉ có một cây duy nhất mà thôi ta có thể cảm nhận được khí tức thâm thuế cổ xưa của nó. Cửa vào nơi giấu bảo tàng chính là ở đây. Bức tàng bảo đồ của ta lấy được là trong mớ tư liệu của giáp một thánh đồ tại nơi của thiên cơ. Cuối bức tàng bảo đồ có nói chỉ có ma lực cực hạn giáp một hệ mới có thể mở ra được cửa vào. Gốc phản niên mê tâm thụ này cực kỳ thần kỳ có thể không ngừng phóng xuất ra sương mù khổng lồ như thế. Hơn nữa thân thể lại cứng chắc như tinh thiết. Ngươi tránh xa một chút, ta thử mở cửa vào xem sao. Cơ động khẽ nhích nhẹ ra phía sau một chút, đồng thời phóng xuất ra mơ dương miệng của chính mình. Lúc này đây hắn phóng thiết ra đồng thời cả cực hạn sông hỏa Đã đến thời khắc cuối cùng thế này, càng phải cẩn thận hơn một chút. Có trời mới biết sau khi cánh cửa bảo tàng theo lời Diêu Khiêm Thư nói mở ra sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Từ việc người này chỉ tìm thấy có bản đồ dẫn đường bên ngoài đã dám tiến vào đây tìm bảo tàng. Cơ động đã cảm thấy hắn hành động hết sức là tùy tiện. Mu A Co Vung Mừng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 109 cánh cửa đá kỳ dị toàn Dịch đai IM 84A U Nguồn bàn lông chiến đội 2T Diêu Khiêm Thư đi đến trước gốc Phạn niên mê tâm thụ Nâng nhẹ tay phải lên Đặt lên trên thân cây thật lớn của mê tâm thụ Ánh ngọc biết từ trên cơ thể hắn lan tràn ra Dương miệng màu trắng lặng yên hiện lên trên đỉnh đầu hắn Bốn miệng phong chứa dấu ấn màu xanh lá cây Một viên miệng tinh phát ra quan mang lóng lánh luồng quan mang màu xanh ngọc biết kia rớt nhanh lan tràn đến mỗi một chỗ trên toàn thân hắn Sinh mệnh lực nồng đậm khiến cho không khí chung quanh đều chán đầy sinh cơ Hiếp sâu mấy hơi Cơ động có thể cảm giác được tinh thần mình sản khoái rất nhiều Ma lực trong cơ thể cũng trở nên sinh động hơn Quan mang màu xanh ngọc biết từ trên tay phải của Diêu Khiêm Thư không ngừng rót vào trong vạn niên mê tâm thụ chỉ thấy quan mang ma lực cực hạn giáp một hệ chậm rãi thấm vào trong thân cây, ma lực ba động cũng càng trở nên mãnh liệt hơn. từng luồn từng luồn sương mù nồng đậm từ trên thân vạn niên mê tâm thụ chợt dâng trào ra, Tự hồ như là nhận được sinh mệnh lực khổng lồ từ cực hạng giáp một, toàn thân vạn niên mê tâm thụ gây ra cho người ta cảm giác như đang giãn nở ra vậy. Dần dần, quang mang màu ngọc biết sáng bóng từ chỗ nắm tay diêu khiêm thư tiếp xúc với thân cây nhanh chóng lan tràn ra, hướng ra bốn phía, lan tràn đến từng cành, từng lá cây. Một tầm thanh quang minh mông sáng rọi thay thế sương mù chợt phóng xuất ra, đem tất cả mọi thứ chung quanh đều biến thành màu xanh thân cây thô chắc của vạn niên mê tâm thụ chật vạn vẹo một chút ngay tại vị trí trung tâm thân cây một đạo quang mang màu xanh biếc chợt sáng rọi lên đạo quang mang kia lớn khoảng chừng hơn một nắm tay chiếu rọi xuống dưới giường trên mặt đất cách cơ động không xa hình thành một cánh cửa màu xanh biếc Diêu Kim Thư thu hồi tay lại Thần sắc rõ ràng trở nên có chút mỏi mệt Vào nhanh thôi Không thể duy trì được lâu đâu Vừa nói hắn vừa nhanh Chân bước vào cánh cửa ánh sáng màu xanh biếc kia Rõ ràng nhìn bên ngoài cánh cửa sánh sáng kia Chỉ là hư ảo Thế nhưng khi hắn bước vào Quang mang khẽ vạn vẹo một chút Thân thể hắn cũng biến mất Tình cảnh kỳ dị như thế cũng là lần đầu tiên cơ động nhìn thấy Vội vàng chạy sát theo phía sau Bước vào cánh cửa ánh sáng màu xanh biết đó Sinh mệnh lực khổng lồ bao phủ thân thể Cơ động chỉ cảm thấy mỗi một lỗ chân thân trên toàn thân mình đều được mở rộng ra Tham lam hấp thu sinh mệnh lực dâng trào xung quanh kia luồng mơ dương lúc xoáy trong cơ thể tự hồ cũng được tẩm bổ Ma lực bản thân khẽ xoay chuyển Rất rõ ràng tăng trưởng thêm một chút Khoảng cách đến lúc đột phát 32 cấp tăng lên 33 cấp lại gần thêm một bước nữa Chính là truyền tốn Ngay khi cơ động bước vào cánh cửa ánh sáng liền hiểu rõ ràng cánh cửa ánh sáng mà vạn niên mê tâm thụ mở ra chỉ là một cái truyền tống pháp trận mặc dù hắn cũng không biết pháo trận này làm sao mà hình thành nhưng cảm giác rõ ràng là hắn đang bị truyền tống đi có kinh nghiệm vô số lần truyền tống đến địa tâm hồ gặp liệt diễm hắn cũng không chút hoảng sợ Chỉ là lặng lặng cảm nhận tác dụng của sinh mệnh lực khổng lồ đối với thân thể mình. Thanh quan chợt lóm lên. Cảm giác nhẹ hẫm khiến cho toàn bộ tinh, khí, thần của cơ động đều khôi phục lại trạng thái đỉnh cấp. Chân đạp nhẹ xuống mặt đất chung quanh là một mảng tối đen, chỉ nghe được tiếng hít thở nhẹ nhẹ bên tai. Hỏa diễm xích hồng sắc ló lên tiếng hít thở kia đúng là của giáp một thánh đồ diêu kim thư Lúc này hắn đang hết sức mệt mỏi ngồi bệt xuống dưới đất từng ngụm từng ngụm thở hào hển. Lúc trước vì mở ra cách cửa truyền tống này cơ hồ đã tiêu hao toàn bộ ma lực của hắn rồi. Quá thần kỳ Có thể đem truyền tống pháp trận khắc lên thân cây vạn niên mê tâm thụ. Thật khâm phục vị tiền bối nào nghĩ ra cách này. Tuy rằng hết sức mệt mỏi, nhưng sự hưng phấn trong mắt Diêu Khiêm Thư cũng không hề che giấu được. Cơ động cũng không có sự lạc quan như hắn vậy, nhàn nhạt nói. Hiện tại ta chỉ có một thắc mắc, chúng ta làm sao trở về đây? Diêu Khiêm Thư sửng sốt một chút, vội vàng đứng lên nhìn ngó xung quanh. Lúc này hắn mới nhìn thấy rõ ràng, chính mình và cơ động đang đứng ở một đầu dũng đạo rộng lớn. Bính hỏa của cơ động chiếu sáng xung quanh bọn họ hơn 10 thước, phía sau lưng và hai bên đều là vách đá. Dũng đạo này lại thẳng tắp về phía trước, không biết dẫn đến đâu. Nhưng có thể khẳng định là nơi này tuyệt đối không có nơi nào có truyền tốn pháp trận để đưa bọn họ trở về. Không thể thế được, chỉ có thể vào chứ không thể ra. Diêu Khiêm Thư mở trừng hai mắt, lấy tay đánh mạnh lên vách tường xung quanh. Đáp lại hắn chỉ có âm thanh trầm đục vang vọng lại, không là dày bao nhiêu, cũng càng không biết nơi đây là nơi nào. Sổ hổ nhìn về phía cơ động, khẽ ho khan một tiếng. Xem ra chúng ta cũng không có sự lựa chọn nào khác nữa. Cơ động cũng không có trách cứ hắn cũng đã đến đây rồi, trách cứ thì có lợi ích gì chứ. Đi thôi. Vừa nói, hắn vừa tiến về phía trước. Chung quanh dũng đạo này hoàn toàn là do đất đá hình thành, nhưng cực kỳ chỉnh tề, sờ lên vô cùng láng bóng. Khiến cho cơ động kỳ quái chính là Trong dũng đạo này kính không một kẻ hở. Ánh sáng cũng không lọt vào được. Thế nhưng hô hấp lại hết sức thoải mái. Hơn nữa không khí cũng vô cùng tươi mát. Đó cũng là nguyên nhân vì sao hắn không quá lo lắng. Có không khí thông thoáng tự nhiên là sẽ có đường ra. Lúc này đến phiên Diêu Kim Thư đi theo phía sau cơ động. Một bàn tay hắn khoét lên vai cơ động. Vừa dùng ma lực phục hồi dược hoàng để khôi phục ma lực bản thân vừa tùy thời phóng thiết ma lực cực hạn giáp mục của mình rót sang cho cơ động. Có thể phụ trợ hắn phát ra ma lực cường đại. Đối với diễm dương truy của cơ động, hắn cũng rất có lòng tin. Dũng đạo tối đen thế nhưng cũng không quá dài, chỉ đi được khoảng hơn trăm thước đã xuất hiện biến hóa. Một cánh cửa thật lớn đã xuất hiện ngay trước mặt hai người. Cánh cửa đá thật lớn đem toàn bộ dũng đạo chặn lại. Nhìn đến cánh cửa đá kia, bất luận là cơ động hay là diêu khiêm thư, đều không khỏi phải tán thưởng một tiếng. Dũng đạo cao khoảng ba thước cánh cửa đá này cũng cao đồng dạng như vậy. Trên hai bên cánh cửa phân biệt điêu khắc năm đồ đằng năm hệ phân làm âm, dương. Góp lại cùng một chỗ vừa đủ mười hệ thiên canh. Những điêu khắc trên cánh cửa đá này so với những hình tượng điêu khắc trước kia mà cơ động từng gặp qua hoàn toàn bất đồng Những điêu khắc này hết sức sống động cực kỳ tinh mỹ Tài nghệ điêu khắc hết sức hoàn mỹ làm người ta xem không khỏi ngây người Đứng trước cánh cửa đá cơ động nói Bên trong dũng đạo này không khí hết sức tươi mát, chắc trên đỉnh dũng đạo có các lỗ thông gió. Nếu không, hai đầu bị bịt chặt như vậy, trải qua không biết bao nhiêu năm tồn tại. Không khí oán tụ đủ để cho chúng ta tán mạng. Diêu Khiêm Thư đứng bên cạnh cơ động, dùng sức đẩy mạnh cánh cửa đá. Cánh cửa không chút sức mẻ gì cười khổ nói xem ra nơi này hẳn là do thổ hệ thánh đồ kiến tạo thành rất có thể là nằm sâu trong lòng đất hoặc là trong núi cánh cửa đá này hẳn là nhân lực không thể đẩy ra nổi ít nhất là chúng ta không đẩy nổi cơ động gật gật đầu nói ngươi rót ma lực vào thử xem sao Hai tay diêu khiêm thư lại dán lên cánh cửa đá quang mang màu xanh ngọc biết lại phóng suốt ra. Khi ma lực cực hạn giáp một của hắn rót lên cánh cửa đá, một màn kỳ dị nhất thời xuất hiện. Trên cánh cửa đá, đồ đằng thanh long tượng trưng cho giáp một hệ nháy mắt lón sáng. Quang mang từ nó phát ra cũng là màu xanh ngọc biết sáng loáng. Hoàn toàn giống như quang mang do Diêu Kim Thư phát ra Đồ đằng thanh long điêu khắc hết sức sống động Nguyên tố ma lực giáp một hệ nhất Thời tràn ngập bên trong dũng đạo Hoan nghênh ngươi đã đến Giáp một thánh đồ Thanh âm du dương thanh thoát Chật từ bốn phương tám hướng vang lên Thanh âm vang lên bất thình lình dọa Cho Diêu Kim Thư nhảy dựng lên cuốn quyết lui về sau mấy bước Đúng lúc này, toàn bộ dũng đạo đều sáng đứng lên, biến thành một màu xanh ngọc biết sáng bóng. Nhìn giống như là dũng đạo hoàn toàn làm bằng ngọc biết vậy. Ma lực bốn quan cực hạn giáp một là giáp một thánh đồ diêu khiêm thư. Hiện tại, mời người trả lời một câu hỏi. Chỉ cần trả lời chính xác tức thì có thể tiến vào địa cung. Cực hạng giáp một chính là suối nguồn của sinh mệnh. Mời ngươi dùng ma lực của bản thân. Kích phát đồ đằng thanh long. Rót vào bức điêu khắc thanh long trên tường. Câu hỏi của ngươi sẽ lập tức hiện ra. Diêu khiêm thư và cơ động liếc nhìn nhau, cơ động khẽ gật gật đầu với hắn. Dương miệng giáp một màu trắng lại hiện ra quang mang màu xanh ngọc biết nhất thời trở nên nồng đậm dị thường. Sau khi đạt đến ba quan khi dẫn động ma lực có thể kích phát ra đồ đằng tương ứng của hệ mình xuất hiện. Đồ đằng thanh long xuất hiện sau lưng diêu khiêm thư lại có màu ngọc biết cực kỳ sáng bóng. Dưới sự không chế tinh diệu của hắn, thanh long màu ngọc biết tung bay lên trực tiếp dung nhập vào điêu khắc cánh thanh long nằm trên cánh cửa đá kia. Trong phút chống quang mang màu ngọc bít chợt thu liễm, một đạo thanh quang từ trên bức điêu khắc thanh long kia chiếu rọi ra. Một quang ảnh hư ảo chợt hiện ra trước mặt cơ động và diêu khiêm thư. Thanh âm du dương kia lại vang lên đề mục thứ nhất của ngươi chính là mỗi quan hệ giữa một và bốn thuộc tính ngũ hành còn lại đối với mỗi một thuộc tính liên hệ đều phải nói ra ba loại đây chính là đạo lý mà mỗi một giáp một thánh đồ phải hiểu rõ một trong số ngũ hành mạnh nhất là bình lặng thông qua sự liên kết của một mới có thể khiến cho ngũ hành hài hòa bắt đầu đi luồng thanh quan kia trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ thân thể của Diêu Khiêm Thư. Mơ hồ có thể thấy được thân thể Diêu Khiêm Thư dưới sự chiếu rọi của thanh quan dường như trở thành trong suốt. Trầm ngâm một chút, Diêu Khiêm Thư cất cao giọng nói. Thổ vượng gặp một có thể phát triển một vượng gặp kim tạo thành lương đống. Một lại sinh một. Một nhiều hương thịnh một do sinh thủy. Thủy nhiều một nhiều thủy lại sinh một. Một thịnh thủy lui một lại sinh hỏa. Hỏa nhiều một đốt một cứng thành kim một lại khắc thổ. Một đâm trong thổ thổ suy gặp một. áo sẽ sung túc một yếu gặp kim. Tức sẽ gãy vỡ cường thủy gặp một. Sẽ bị ngăn trở cường một gặp hỏa. Tức bị thiêu đốt. Trả lời chính xác. Chỉ khi chiến thắng chính mình mới có thể trở thành một gã thánh đồ chân chính được. Đề mục thứ hai, chiến đấu vượt cấp. Thanh quan nháy mắt đại phóng. Hào quang lón lên một cái. Thân thể diêu khiêm thư đã tan biến vào hư không? Tự hồ như là bị hút thẳng vào trong bước điêu khắc thanh long vậy. Toàn bộ dũng đạo cũng theo đó mà ảm đạm hẳn lại. Diêu Khiêm Thư biến mất cơ động ngay lập tức gặp phải vấn đề Rất rõ ràng cái địa cung theo như thanh âm xa lạ kia nói chính là do các thánh đồ đời trước tạo thành Nhưng muốn chân chính tiến vào trong đó Nhất định phải hiển lộ ra năng lực chứng tỏ mình là thánh đồ Vấn đề lớn nhất của cơ động cũng chính là chuyện này Hắn quả thật có được cực hạn sông hỏa Thế nhưng khi hắn sử dụng cực hạn sông hỏa đồ đằng hiện ra cũng không phải là chu tước hay là đằng xà đồ đằng của bính hỏa và đinh hỏa mà là hỏa diễm quân vương cùng với ám viêm ma vương hai đại quân vương của thế giới lòng đất đã như vậy hắn có thể nhận được sự tán thành của nơi này hay không thanh âm xa lạ kia đến tột cùng là cái gì Hắn không biết, chẳng lẽ nói rằng trong địa cung này còn có người chủ trì hay sao? Hay chỉ là thanh âm do ma lực lưu lại? Nhưng mà, bất luận như thế nào, hắn đều nhất định phải thử nghiệm. Nếu không mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể bị nhốt chết ở nơi này. Sau khi suy ngẫm một lát, Tính cách quyết đoán của cơ động đã giúp hắn đưa ra lựa chọn. Hít sâu một cái, bước lại gần cánh cửa đá, hai tay đồng thời đặt lên đó. Nếu như đã không còn đường lui lại, hắn sẽ trực tiếp nghênh đón chứ không phải lùi bước trước gian khổ. Kim và hắc hỏa diễm hai màu đồng thời từ trên hai bàn tay cơ động bút thẳng lên cực hạng dương hỏa cùng với cực hạng mơ hỏa đồng thời nở rộ hóa thành hai đạo quang mang mạnh mẽ rót vào trong cánh cửa đá kia tình huống giống như khi nảy diêu khiêm thư gặp phải lại xuất hiện nhưng lúc này đây đồng thời phát sáng lại là hai bức đồ đằng tượng trưng cho bính hỏa chu tước cùng với đinh hỏa đằng xà Phân biệt sáng lên hai vầng sáng màu vàng cùng với màu đen. Đồ đằng chú tước màu vàng giống như dương cánh muốn bay, còn đằng xà màu đen cũng tựa hồ như khẽ vạn vẹo nhẹ nhẹ. Hoan nghênh các ngươi đã đến, Bính Hỏa Thánh đồ, Đinh Hỏa Thánh đồ. Thanh Âm Du Dương mà trong trẻo lại từ bốn phương tám hướng vang lên. Toàn bộ dũng đạo lại sáng lên, nhưng khác với khi nãy. Lúc này là màu vàng kim và màu đen Hỏa nguyên tố ma lực nhất Thời dân trào tràn ngập khắp mọi ngõ ngách trong dũng đạo Cảm nhận những biến hóa như thế Cơ động không khỏi phải hít một ngụm thật sâu Dựa vào tình huống trước mắt mà xem Bất luận là kẻ nào rót cực hạn ma lực vào Để có thể dẫn động ra thanh âm lia Như vậy Bên trong cánh cửa đá này Hoặc có thể nói chính xác hơn là bên trong dũng đạo này Thế nhưng lại ẩn chứa cực hạn ma lực khổng lồ của cả mười hệ Nếu bức tàn bão đồ kia lưu lại cả vạn năm Như vậy Nơi này vừa có thể thông gió Vừa không có chút bụi bặm nào Còn có thể ẩn chứa ma lực khổng lồ như vậy Đây là sự thần kỳ đến mức nào? Ma lực ba quan cực hạn bính hỏa, cực hạn đinh hỏa là bính hỏa thánh đồ và đinh hỏa thánh đồ. Hiện tại, mời các ngươi trả lời một đề mục trả lời chính xác, lập tức có thể tiến vào địa cung. Cực hạn bính hỏa là chiêu công vô tư chi hỏa, chiếu rọi khắp vạn vật. Cực hạn đinh hỏa chính là ánh nến, lò lửa, ngọn đèn vạn gia nhân gian yên hỏa hỏa thiêu khắp chốn chi hỏa bính hỏa chiếu khắp vạn vật đinh hỏa chiếu rọi một phương mời các ngươi tiến hành phóng thiết ma lực bản thân kích phát đồ đằng từng người rót vào điêu khắc đồ đằng tương ứng trên cánh cửa đá đề mục của các ngươi sẽ hiện ra thời khắc quan trọng đã đến Có thuận lợi trả lời được vấn đề của cánh cửa đá này hay không? Liền phải xem xem đồ đằng hai đại quân vương song hệ của mình có nhận được sự đồng ý của cánh cửa đá này hay không? Hỗn độn sáng tạo thế giới liệt diễm chiếu rọi khắp thiên địa tỉnh lại đi, ngủ say trong ta chu tước ma lực. Một tầm bạch quan dân trào nháy mắt từ trên cơ thể hắn lan tràn ra. Tiếng phượng hót lạnh lót vang lên. Vang vọng khắp dũng đạo. Bạch quan như băng như tuyết rất nhanh ngưng tụ lại sau lưng cơ động. hóa thành hư ảnh phượng hoàng màu trắng thật lớn. Giang rộng cặp cánh như muốn bay lên. Cặp mắt màu vàng kim của bạch phượng hoàng nhìn thẳng vào cơ động bay thẳng đến chạm vào thân thể hắn. Ngay tại thời khắc nó cùng cơ động va chạm nhau. Cả hai lập tức dung nhập làm một. Khí chất cả người cơ động đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bạch quan tinh mịn chợt phát ra ngập trời. Một tầm ngân giáp màu trắng chợt từ dưới làn da hắn hiện lên. Nháy mắt bao trùm toàn thân. Hình dáng của mỗi một phiến ngân diệp giống như là một mảnh lông chim vậy. Màu trắng thuần túy không một chút tì vết mang theo vài phần khí tức chỉ thuộc về hỗn độn nháy mắt bao trùm mỗi một chỗ trên thân thể cơ động cho dù khuôn mặt của hắn cũng hoàn toàn bao trùm lại đúng là chu tước biến cơ động vốn cố chấp cao ngạo cường thế nhưng tuyệt đối là không có lỗ mãn tùy tiện hắn không biết trước chuyện gì sẽ xảy ra chính vì vậy Hắn nhất thiết phải bảo trì tình trạng tốt nhất để có thể đối phó với mọi tình huống. Hư ảnh của hai đại quân vương cùng lúc với cơ động phóng thiết cực hạn sông hỏa đã xuất hiện sau lưng hắn. Dưới sự ảnh hưởng của ma lực chú tước biến thân ảnh bọn họ đã trở nên cực kỳ rõ ràng. Dưới sự thúc giục của cơ động, hai đại quân vương lặng lẽ bay ra phân biệt dung nhập vào hai đồ đằng chu tước và đằng xà hai bước điêu khắc chu tước và đằng xà chợt đồng thời hào quang đại phóng nhưng mà cũng không giống như với diêu khiêm thư lúc trước phát ra quang mang sáng rọi chỉ là nháy mắt sáng lên một chút liền ảm đạm hẳn lại giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy Ngay lúc cơ động còn chưa kịp suy nghĩ gì, bỗng nhiên, điêu khắc của 10 đại đồ đằng trên cánh cửa đá đồng loạt sáng chói lên. Mu a co vung 280720130337b. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz -y chương 110 bùng cháy đi hỗn độn chi hỏa toàn. Dịch đai im 84 a du Nguồn bàn Long chiến đội 2T Thánh địa của thiên can thánh đồ Những người xâm nhập phải chết Toàn bộ 10 bước điêu khắc của 10 hệ đồ đằng nhất thời sáng rọi lên Khí tức hủy thiên diệt địa trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ mỗi một ngóc ngách của dũng đạo Hai cánh sau lưng chợt mở ra Cơ động đã thi triển chu tước biến Giờ khắc này thế nhưng ngay cả nửa phần cũng không thể di động được Sự sợ hãi mãnh liệt nháy mắt tràn ngập tâm trí hắn Đó là chân chính áp lực A Lần đầu tiên cơ động cảm nhận được cái gì chân chính là ngũ hành áp chế Giáp 1 Ất 1 Bính hỏa Đinh hỏa Mậu thổ Kỷ thổ Canh kim Tân kim, nhâm thủy, quý thủy, toàn bộ mười hệ ma lực nháy mắt bùng nổ. Trong mơ hồ, cơ động có cảm giác giống như bản thân mình đang nằm trong một luồng mơ dương lốc xoáy thật lớn. Chẳng qua luồng lốc xoáy này là do mười hệ ma lực tạo thành. Hơn nữa còn là cực hạn ma lực mười hệ. Cái này mới chân chính là ngũ hành áp chế Ngũ hành áp chế 10 hệ thuộc tính tối cao không gì có thể đối kháng được Về mặt cảm giác Mỗi một hệ ma lực tự hồ cũng không có đặc biệt cường đại Thậm chí còn không có vượt qua ma lực ba quan của cơ động nữa Thế nhưng khi cả 10 hệ ma lực tập trung lại một chỗ Lại trở nên khổng lồ như một tòa thái sơn vậy Ngũ hành áp chế cực kỳ khủng bố Hóa thành áp lực đè xuống Khiến cho cơ động chỉ cảm thấy Chính mình tự hồ như bị Mười đạo quan mang đâm thẳng vào người vậy Xương cốt toàn thân đều bị áp lực khủng bố Khiến cho phát ra từng tiếng vang răng rắc Bên ngoài thân thể hắn Khắp mọi chỗ trên làn da Đều dập dờn một tầm sóng gợn vặn vẹo mãnh liệt Xong rồi Tuy rằng cơ động đã đoán trước được là sẽ có thể phát sinh biến hóa. Thế nhưng không nghĩ đến sự công kiếp lại khủng bố đến như thế. Bất luận là thân thể đã trải qua long huyết tẩm thể. Hay là trên người hắn có chu tước nội giáp. Nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến chi tính mạng của hắn thoáng kéo dài thêm một chút nữa mà thôi. Hắn thậm chí ngay cả hô hấp cũng không thể thở hơi. Mười hệ cực hạn ma lực dung hợp lại một chỗ làm phát sinh ra lực áp chế khủng bố Vô cùng hoàn mỹ kết hợp làm một Giống như là tối căng nguyên vậy Không gì phá nổi Căn bản là hắn không có khả năng chống lại Cơ động mơ hồ cảm thấy được Cho dù ma lực của mình có đạt đến sáu quang đi nữa Đối mặt với mười hệ ngũ hành áp chế hoàng Mỹ này cũng đồng dạng phải chết Mỗi khi gặp phải những nguy hiểm không thể chống cự được Trong nội tâm cơ động không tự chủ được chỉ nhớ tới một thân ảnh mà thôi Thân ảnh lóng lánh sáng rọi dáng người hoàng Mỹ được đá hồng liên bao phủ liệt diễm Hắn cũng không có trông mong liệt diễm đến đây ra tay cứu hắn mà chỉ có sự nhớ nhung sâu sắc cùng với sự tiếc nuối mà thôi trên thế giới này người duy nhất mà hắn tiếc nuối chính là liệt diễm ngoại trừ điều đó ra bản thân là người đã từng chết một lần hắn cũng không cho rằng tử vong có gì đáng sợ nữa thân thể đã bắt đầu vạn vẹo mỗi một khối phượng vũ trên bộ chu tước nội giáp nhất thời trở nên kịch liệt run rẩy Một lớp quang mang màu trắng ngày chợt hiện lên bên ngoài bộ ngân giáp. Nhưng mà, đối mặt với áp lực khổng lồ do sự liên hợp của mười hệ ma lực gây ra, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Trong lòng cơ động đã tự cười mình theo lời Thiên Cơ nói, mình là một đời thánh vương, song thuộc tính thánh đồ xem ra bọn họ chẳng qua chỉ là một đám lừa đảo mà thôi trong lồng ngực luồng mơ dương lúc xoáy dưới áp lực bên ngoài tác dụng đã điên cuồng xoay tròn đạt đến tốc độ luân chuyển trước giờ chưa từng có nhưng cơ động tuyệt không để ý cũng như không có cảm thụ sự biến hóa của nó đương nhiên hắn cũng tuyệt đối không từ bỏ còn chưa tiêu hao hết một tia khí lực cuối cùng hắn làm sao có thể cam tâm chịu chết hai cánh của chu tước nội giáp lúc này đã ôm chặt sát bên người cơ động đột nhiên ngay lúc đó cơ động cảm giác được từ trên cổ tay phải của mình truyền đến tinh thần ba động lo lắng nóng rực là thực nhật phượng hoàng hỏa nhi Nghĩ đến hỏa nhi lúc này còn đang ngủ say trong chu tước thủ trạc. Sự không cam lòng vốn không lớn lao lắm của cơ động lúc này nhanh như tên bắn trở nên cực kỳ kiếp động. chu tước đã đem con nó giao cho mình, thế nhưng mình lại mang theo hỏa nhi đi đến một cái tuyệt địa như vậy. Lúc này, dưới áp lực khủng bố của mơ dương ngũ hành mười hệ, Họ nhi ngay cả giải ra khỏi chu tước thủ trạc cũng không thể. Nếu như mình chết đi, nó làm sao có thể rời khỏi nơi này? Cho dù chết đi, linh hồn của mình cũng không cách nào nhìn mặt chu tước được a. Không được, tuyệt đối không thể chết như vậy được. Sự kiên định mãnh liệt đã hóa thành ý niệm bất khuất. Khí tước cao ngạo của hai đại quân vương lại từ chỗ sâu nhất trong nội tâm cơ động bùng nổ ra. Cùng với sự biến hóa của khí chất, thân thể của hắn tuy rằng vẫn như trước vạn vẹo. chu tước nội giáp tự hồ như sắc không thể ngăn lại được nữa. Nhưng ma lực trong cơ thể cơ động lại xuất hiện biến hóa trước giờ chưa từng có. Hai lòng bàn tay cơ động đồng thời cảm nhận được năng lượng ba động nóng rực. Trong mơ hồ, cơ động chỉ cảm thấy thân thể của mình bỗng chúc hóa thành mặt trời màu vàng kim. Lại nháy mắt hóa thành mặt trăng màu đen thâm thuế. Hai loại hư ảnh đó không ngừng luôn phiên hoáng chuyển. Áp lực cường đại do mười hệ cực hạn ma lực mang đến không ngờ cũng giảm bớt vài phần. Đây là hiệu quả do ý chí căn nguyên của hai đại quân vương cùng với nội tâm bất khuất của cơ động hoàn toàn dung hợp lại sinh ra. Giờ khắc này đây, chính nhờ khí tức chán đầy sự không cam lòng của cơ động đã kích phát ý chí cao ngạo của hai đại quân vương. Hai bên một lần nữa xuất hiện sự dung hợp lần thứ hai. Cơ động chỉ cảm thấy ý niệm của mình đột nhiên trở nên khổng lồ chưa từng có. Khí chất cao ngạo trong ý niệm lại tăng lên không biết bao nhiêu lần. Áp lực do mười hệ ma lực phát ra nãy giờ không thể khống chế được. Thế nhưng hiện tại tự hồ như ảm đạm đi vài phần. Tuy rằng hắn vẫn không thể di chuyển được. Nhưng mà. Ngay dưới sự hỗ trợ của ý chí cao ngạo của hai đại quân vương Bản thể cơ động bắt đầu phát sinh biến hóa Bính ngọ nguyên dương thánh hỏa màu vàng kim nháy mắt bao trùm toàn thân Dương miệng màu trắng trên đầu không ngờ cũng biến thành màu vàng kim Chậm rãi dừng lại trên đầu cơ động Quang mang màu vàng kim chói mắt lúc này cũng khiến cho chu tước nội giáp trên người hắn hoàn toàn nhuộm thành màu vàng kim. Quang mang kim sắc dân trào, dung nhập vào cơ thể. giờ khắc này đây cơ động nhìn qua không ngờ lại nhìn giống hệt như thân ảnh hiển thị sau lưng hắn. Lúc hắn thi triển ma lực cấp bậc ba quan, hỏa diễm quân vương Mà ngay lúc cơ động biến thành hỏa diễm quân vương Ngay sau lưng hắn Kim quang chói mắt chợt ngưng động lại Biến thành một hỏa thái dương màu vàng kim thật lớn Hư ảnh thái dương này đã hoàn toàn thay thế hỏa diễm quân vương Tự hồ như thái dương mới là đồ đằng của cơ động vậy Ngay sau đó Tất cả màu vàng kim nháy mắt biến đổi hóa thành một màu đen thuần tuế một màu đen thâm thuế u ám dương miệng màu vàng kim trên đỉnh đầu cơ động cũng hóa thành mơ miệng màu đen cả người hắn lúc trước nhìn giống hỏa diễm quân vương thế nhưng lúc này lại biến thành ám viêm ma vương kim quang chói mắt lúc này lại biến thành màu đen thâm thúy. Đồ đằng Thái Dương sau lưng hắn cũng biến thành mặt trăng màu đen tuyền lặng lẽ. Cùng với khí tức Quang minh lúc trước so sánh, sự thâm thuế cực hạn lúc này lại choán đầy vẻ nguy hiểm. Đen và vàng kim, hai loại màu sắc cứ mỗi lần chuyển hoán áp lực do mười hệ ma lực đè xuống lại được giảm bớt vài phần. Trong lúc đó, thân thể cơ động cũng điên cuồng thay đổi màu sắc. Màu vàng kim và màu đen cứ luôn phiên hoáng chuyển lẫn nhau. Điên cuồng luật động. Cứ mỗi lần ma lực chuyển hoáng là mỗi lần màu sắc trên người hắn cũng thay đổi theo. Lúc mới bắt đầu hoáng chuyển ma lực cơ động còn mơ hồ cảm nhận được sự biến hóa của chính mình. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, sự biến hóa này càng lúc càng nhanh hơn cũng càng lúc càng trở nên lớn mạnh hơn căn nguyên mơ dương miệng của cơ động đã bởi vì quay chuyển liên tục với tốc độ cao đã biến thành một mảnh màu trắng. Chính bởi vì tốc độ xoay chuyển quá nhanh như thế, cơ động có cảm giác như là chúng sắp sửa vỡ tan mất. Ý niệm cao ngạo của hai đại quân vương lúc này đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Còn lại cũng chỉ có sự cao ngạo của bản thân hắn mà thôi. Đồng dạng là khí tức vương giả Nhưng ý chí của cơ động lại là sự kết hợp của tính chí công vô tư Cùng với bình tĩnh thâm thuế Kết hợp với sự thô bạo cùng với âm trầm lặng lẽ Nhiều loại khí chất bất đồng cùng lúc kết hợp lại tạo thành một loại khí chất đặc thù của riêng hắn Đột nhiên luồng mơ dương lúc xoáy đang không ngừng xoay tròn chật ngừng hẳn lại Không hề dịch chuyển nửa phần Toàn bộ ma lực ngưng kết lại trong lồng ngực cơ động Hóa thành một đốm lửa màu trắng nhỏ chậm rãi thiêu đốt luồng mơ dương lúc xoáy lúc này đã hoàn toàn biến mất Chỉ còn lại một đốm lửa màu trắng tinh thuần Trở thành bản thể mơ dương miệng của cơ động Đây là Trái tim cơ động chật đập kịch liệt lên trong mơ hồ hắn đã đoán được đây là cái gì. Chỉ là hắn thật sự có chút không dám tin tưởng mà thôi. Nhưng mà. Sự phán đoán của hắn là chính xác. Sự bất khuất. Cao ngạo của hắn rốt cuộc cũng đã hoàn toàn dung hợp với khí chất vương giả của hai đại quân vương. Lần thứ hai dung hợp. Ý chí của hai đại quân vương lần này đã hoàn toàn dung hợp thật sự. Cũng không có phân biệt thành hai như trước nữa. Từ giờ trở đi, hắn cũng không phải là sử dụng năng lực của cả hai đại quân vương nữa. Mà toàn bộ ý niệm cùng với các kỹ năng của hai đại quân vương đã hoàn toàn hòa hợp với ý niệm và khí chất của bản thân hắn. Đây là sự khác biệt về thuộc tính cước này cơ động cũng không phải là mượn nữa, mà là khống chế. Mà dưới tình huống như vậy, hai căn nguyên cơ bản do hai đại quân vương sau khi bị liệt diễm lần lượt giết chết lưu lại lúc này cũng hoàn toàn dung hợp lại làm một. Cực hạn dương hỏa cùng với cực hạn mơ hỏa vốn là năng lượng thuần tuế nhất. Hai loại cực hạn ma lực dung hợp lại một chỗ. Cũng giống như trước lúc cơ động đem toàn bộ ma lực hóa thành bính ngọ nguyên dương thánh hỏa cùng với nhật thực mơ hỏa trong trướng chu tứ hoàn toàn dung hợp lại làm một vậy. Chẳng qua là hai loại cực hạn song hỏa của hai đại quân vương càng thêm thuần túy hơn rất nhiều. Ma lực hai bên cũng hoàn toàn ngang bằng nhau. Trong quá trình dung hợp này, một chút hỗn độn chi nguyên lúc trước do liệt diễm hỗ trợ cơ động mà ngưng kết thành rốt cuộc cũng đã sự dung hợp ma lực của hai đại quân Vương châm lên, hóa thành hỗn độn chi hỏa chân chính. Mặc dù chỉ đơn giản là một đốm lửa nhỏ, thế nhưng chính một chút hỗn độn chi hỏa này, Đã từng có vô số cường giả khổ luyện cả đời cũng không thể nào chạm đến được. Một chút bạch quan chật từ trước ngực cơ động sáng lên. Khỏa tinh thể như kim cương trước đây đã từng hiện ra đã lại xuất hiện lần nữa. Một tia lửa nhỏ màu trắng tinh chật lặng yên xuất hiện bên trong khỏa tinh thể trong suốt kia. Cũng ngay thời khắc này thân thể cơ động lại khôi phục bình thường quan mang của hai đại quân vương hoàn toàn biến mất còn lại chỉ là một màu trắng tinh thuần của chu tước nội giáp mà thôi lực áp chế của mười hệ ngũ hành lúc này chợt ngừng trệ lại tất cả tự hồ đều trở nên im lặng đi rất nhiều trong không trung mười luồng quan mang đại biểu cho mười hệ ma lực vẫn còn tồn tại như trước nhưng mà Chúng nó cũng không mang đến bất cứ áp lực gì cho cơ động nữa. Chỉ không ngừng lặng yên xoay tròn chung quanh thân thể hắn. Cơ động phát hiện mình đã có thể hành động trở lại rồi. Nhẹ nhàng giơ tay lên. Khẽ vuốt ve nhẹ khỏa tinh thể nằm ngay trên ngực của mình. Cảm nhận sự tồn tại của ngọn lửa màu trắng tinh không hề có bất cứ nhiệt độ gì kia. Trong lòng chợt hiểu ra, cặp mắt hắn chợt sáng rực lên, dưới sự bao phủ của màu đen trở nên thâm thuế hơn rất nhiều. Giờ khắc này đây, ý niệm của hắn cũng trở nên thông thấu trước giờ chưa từng có. Ngọn lửa màu trắng tinh nhỏ giữa khỏa tinh thể kia lặng yên dung nhập vào ngón tay trỏ của hắn, rời khỏi khỏa tinh thể. Ngay trong nháy mắt ngọn lửa kia rời ra khỏi khỏa tinh thể chứa nó Mười luồng ma lực mười hệ lúc trước vốn đang duy trì sự bình lặng nháy mắt hóa thành một cơn lốc thật lớn Lần này cũng không phải là tiến hành công kích Mà là dùng tốc độ kinh người của chúng Điên cuồng dung nhập vào bên trong đốm lửa màu trắng nhỏ bé kia Hỗn độn chi hỏa, đúng vậy Đây chính là hỗn độn chi hỏa, hỗn độn chi hỏa chỉ thuộc về một mình cơ động mà thôi Cơ động có thể cảm giác được rõ ràng Đốm hỗn độn chi hỏa này tự như vực sâu không đấy Không ngừng thôn phệ tất cả các loại ma lực bên ngoài Lúc trước khi một chút hỗn độn chi nguyên của hắn hóa thành hỗn độn căn nguyên đã từng thôn phệ toàn bộ ma lực trong không khí trong phạm vi trung nguyên thành giờ khắc này đây hỗn độn căn nguyên rốt cuộc cũng hóa thành hỗn độn chi hỏa cái mà nó thôn phệ chính là toàn bộ cực hạn ma lực mà nó gặp phải cánh cửa đá khổng lồ kia chợt rung rẩy kịch liệt lên cùng với một thanh âm ma sát chói tai. Mỗi một điêu khắc đồ đằng trên cánh cửa đá đều không thể khống chế được. Ma lực từ trên đó không ngừng dâng trào ra. Đốm lửa hỗn độn chi hỏa kia không ngừng hết thu ma lực do sự dung hợp mười hệ cực hạn ma lực kia mà thông thả lớn dần lên. Từng chút từng chút một, nhưng cuối cùng vẫn là rất nhỏ. Nếu chỉ dùng mắt nhìn mà nói, không ai có thể tưởng tượng được. Nó lại có thể thôn phệ một lượng ma lực khổng lồ đến như vậy. Mà ngay cả ma lực của chính cơ động cũng tự hồ như tăng lên tốc độ cũng không mau lắm. Thế nhưng cực kỳ vững chắc. Hắn vốn đã có ma lực cấp bậc ba quan. Lúc này đây đã phát sinh biến hóa rất nhỏ. Khí tức cực hạn ma lực lúc này bắt đầu có thêm một chút khí tức của hỗn độn chi hỏa. Rốt cuộc sau khi toàn bộ cực hạn ma lực đã bị hỗn độn chi hỏa toàn bộ thôn phệ hết, một tiếng nổ ầm vang lên, cánh cửa đá trước mặt nặng không biết bao nhiêu mà nói kia chật vỡ ra làm hai, lộ ra một hang động tối đen, sâu thẳm, mà cũng ngay lúc đó. Đốm hỗn độn chi hỏa của cơ động sau khi thôn phệ no nê đã tự động bay trở vào bên trong khỏa tinh hạt sáng chói kia. Cơ thể cơ động chợt nóng lên tinh thần, ý niệm lại một lần nữa quay về. Ngay cả chu tước nội giáp trên người cơ động cũng tự động rút đi. Trong lòng ngực, luồng mơ dương lúc xoáy lại xuất hiện lại, hai luồng quang mang hai màu đen vàng kim lại tiếp tục xoay tròn. Nhưng mà, ngay tại chính giữa vòng xoay đó, có thêm một đốm hỗn độn chi hỏa chân chính lẳng lặng thiêu đốt. Mặc dù cơ động cũng không dám khẳng định là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn lại biết ma lực của mình đã xảy ra biến hóa vượt bậc về chất. Hỗn độn chi hỏa sử dụng như thế nào hắn cũng không biết rõ. Nhưng mà... Một đốm lửa nhỏ mà ngay cả lực áp chế của mười hệ cực hạn ma lực cũng không thể chống lại. Hiển nhiên là hoàn toàn bất đồng với hai loại cực hạn sông hỏa của mình. Chỉ sợ bất cứ loại ngũ hành áp chế nào đối với mình cũng không còn tác dụng gì nữa. Cảm giác sống sót sau tai nạn khiến cho cơ động không khỏi có chút thở ra. Mặc dù lúc này tinh, khí Thần của hắn đều đạt đến trạng thái tốt nhất. Ma lực thậm chí còn có chút tăng lên nữa. Nhưng mà sự khẩn trương quá độ trong lòng hắn vẫn làm cho hắn có vài phần mỏi mệt. Không gian chung quanh đã biến thành một mảnh tối đen. Bính hỏa trên tay phải cơ động lại bùng lên, chiếu sáng bốn phía. Hai cánh cửa đáng nặng nề kia đã biến mất. Thế chỗ cho nó là một cái cầu thang dẫn xuống phía dưới. Không biết thông đến nơi nào. Bước đến chỗ vị trí trước đây là cánh cửa đá. Tay phải cơ động khẽ vẽ lên một vòng. Hỏa diễm màu đỏ sẫm chật trở nên cường thịnh hơn. Một khỏa hỏa cầu chật từ trên lòng bàn tay bay ra. Phóng thẳng vào bóng tối phía trước. Vịt một tiếng khỏa hỏa cầu vỡ tung hóa thành vô số tia lửa bay tán loạn ra bốn phía chiếu rọi bóng tối phía trước nhìn thấy cảnh vật trước mắt cơ động không khỏi hít một hơi thật sâu hiện ra trước mắt hắn không ngờ lại là mu a co vung 040820130240b mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 111 ngũ hành pháp trận thức truyền toàn. Dịch đai IM 84A-U Nguồn bàn long chiến đội 2T Cung điện, đúng vậy, hiện ra ở trước mắt cơ động, không ngờ lại là một tòa kiến trúc kiểu cung điện thật lớn. Đứng ở vị trí cánh cửa đá Dưới sự chiếu rọi của quan mang do bính hỏa cầu nổ tung Cơ động có thể nhìn thấy rõ ràng Ngay phía dưới chân hắn là một cây cầu thang dài hơn trăm thước Dẫn thẳng xuống phía dưới Ngay dưới chân cầu thang là một tòa thành với kiến trúc bao gồm các cung điện bên trong Tòa thành này được bao phủ bởi một bức tường có mười cạnh Màu sắc của mỗi bức tường cũng không giống nhau Mà lóng lánh một vầm quan mang đặc thù tựa hồ là do cùng một loại chất liệu tạo thành Màu sắc của mười bức tường phân biệt tương ứng với mười hệ ma lực Chỗ của cầu thang đi xuống chính là dẫn thẳng xuống phía bức tường cò màu vàng của mẫu thổ hệ Bên trong bức tường là một quần thể kiến trúc thật lớn nhìn thấy được 10 tòa cung điện khác nhau diện tích mỗi một tòa cung điện đều phải hơn 500 thước vuông 10 tòa cung điện làm thành một vòng tròn lên hai bên đều có đường đi lại rộng khoảng 30 thước vị trí của 10 tòa cung điện đối ứng với 10 bức tường bên ngoài trung tâm của 10 tòa cung điện là một cái sân khấu thật lớn cái sân khấu này bao gồm ba tầng lớn chồng lên nhau giống như là một cái dàn tế lễ thông thường của hoàng cung vậy dàn tế này cũng tương tự như bức tường bao bọc bên ngoài đều có hình mười cạnh phải đi qua được bậc thang ba tầng mới có thể lên đến bục tròn trên cao có thể nhìn thấy được trên đỉnh bục cao nhất đối ứng mười phương vị Phân biệt có chạm khắc 10 hình đồ đằng 10 hệ. Cái này hoàn toàn không phải là vẽ lên, mà là chân chính chạm khắc vào. Mặc dù khoảng cách rất xa, thế nhưng cơ động cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được sự tinh mỹ của đồ án. Độ sắc xảo của chúng thậm chí còn vượt qua đồ án trên 10 cánh cửa lúc trước nữa. Cơ động phóng người lên. Hướng xuống đám cung điện bên dưới mà chạy nhanh tới. Mặc dù hắn cũng bị khí thế nguy nga của mấy tòa cung điện gây cho hắn sự rung động rất lớn. Thế nhưng hắn cũng đồng thời cảm giác được. Bên trong tòa thành này thế nhưng không hề có một tia năng lượng ba động nào cả. Rất rõ ràng. Hắn có thể tiến vào cánh cửa đá. Đến được nơi này. Chính là bởi vì lúc trước, Ngay tại một khắc hỗn độn chi hỏa thức tỉnh, Đã đem toàn bộ cực hạn ma lực ẩn chứa trong tòa thành này rút đi hết. Bất luận là những loại ma lực này vì sao lại ẩn chứa được trong này, Lúc này cũng đã hoàn toàn tiêu biến đi. Đã không có ma lực hỗ trợ, Nơi này đã không còn gì có thể uy hiếp được hắn nữa. Chạy xuống khỏi cầu thang, Chân chính tiến vào bên trong địa cung, hắn mới càng cảm nhận sâu sắc sự to lớn của địa cung này. Đứng ở trong này tự nhiên sẽ sản sinh ra một loại cảm giác nhỏ bé. Từ khoảng trống giữa hai tòa cung điện cơ động chạy về phía cái bụt hình tròn ngay chính giữa kia. Đột nhiên đang lúc chạy đi, một thanh âm té ngã chật vang lên. Một đạo biết quan chật từ cách đó không xa sáng rực lên Diêu Khiêm Thư là ngươi à Cơ động cao giọng quát lớn Lúc này quan mang của bính hỏa trong không trung đã ảm đạm đi nhiều Bóng tối lại xuất hiện Trên tay cơ động bùng lên bính hỏa Chiếu rọi ra bốn phía Cơ động ngươi cũng vào rồi à Thanh âm của Diêu Kim Thư tràn ngập tiếng thở dốc tự hồ như là đã cực kỳ mệt mỏi rồi. Cơ động phóng người lên, dựa theo phương hướng trong trí nhớ lúc trước vòng quanh đàn tế chạy đến chỗ giáp một cung điện. Quả nhiên, hắn nhìn thấy Diêu Kim Thư đang ngồi bệt ngay trước cửa cung cánh cửa điện sau lưng mở rộng. Lúc này, sắc mặt của vị giáp một thánh đồ đã hoàn toàn tái nhợt y phục trên người cũng đã có nhiều chỗ bị rách ra thần sắc lúc này còn mang theo vài phần kinh ngạc vừa rồi có chuyện gì xảy ra thế tại sao mọi thứ toàn bộ đều thay đổi hết diêu khiêm thư nghi hoặc hỏi cơ động nhớ mày nói chuyện này là ta hỏi ngươi mới phải sau khi ngươi bị luồn lục quang kia hút đi đã xảy ra chuyện gì Diêu Khiêm Thư nói, vừa rồi ta chỉ cảm thấy giống như mình đang bay xuyên qua cái gì đó vậy, sau đó đã đi đến bên trong tòa cung điện này. Ngay sau đó một luồng lục quan đã ngưng tụ thành một hình thể giống ta như đúc trực tiếp công kích ta. Hình nhân tự hồ hoàn toàn do cực hạn giáp một ma lực ngưng tụ kia có những năng lực giống ta như đúc. Thậm chí ngay cả ma lực cũng không kém tí nào. Ma kỹ công kích cũng hoàn toàn giống như ta vậy. Ta đang chống đỡ hết sức khó khăn. Đột nhiên đang chiến đấu. Ta chợt cảm thấy một cổ hấp lực khổng lồ không thể chống cự nổi ập đến. Đối thủ do ma lực cực hạn giáp một ngưng tụ kia của ta đột nhiên cũng biến đâu mất. Ngay cả ma lực khổng lồn vốn tràn ngập trong tòa cung điện này cũng tự hồ như bị rút hết đi. Hết thảy đều hóa thành một mảnh tối đen. Cơ động nhìn vào trong tòa cung điện tối đen phía sau. Trong cung điện này có gì? Nơi này đến tột cùng là nơi nào? Ngươi có biết hay không? Diêu Khiêm Thư có chút kích động nói. Cơ động. Nơi chúng ta hiện đang đứng đây Nếu ta đoán không lần Chính là nơi mà trước đây đời thiên can thánh đồ thứ nhất từng tu luyện qua Tuy rằng ta không biết được nơi này làm sao mà xây dựng nên Nhưng mà Trong này ẩn chứa ngũ hành pháp trận đã thất truyền từ lâu Bên trong cung điện này Bất luận là dưới đất trên trần hay là vách tường chung quanh đều có điêu khắc giáp một pháp trận Nơi này trải qua hơn vạn năm cũng không có bất cứ biến hóa gì Không khí lại vô cùng tươi mát Và ẩn chứa ma lực hết sức khổng lồ Thậm chí là ngay cả thanh âm mà trước đây chúng ta từng nghe qua Hẳn cũng là do ma lực của ngũ hành ngưng tụ pháp trận phát ra Tất cả mọi thứ ở nơi này, chỉ có thể dùng bốn chữ điêu luyện sắc sảo mà hình dung ra. Trải qua hơn vạn năm, những thứ đã thất truyền được lưu giữ trong này thật sự rất nhiều. Ngũ hành pháp trận. Đó là cái gì? Cơ động kinh ngạc hỏi. Diêu Khiêm Thư đứng lên, lúc này thể lực của hắn đã khôi phục lại vài phần, vẫy vẫy tay về phía cơ động, nói. Ngươi đi theo ta Nói xong Hắn xoay người bước vào trong giáp một cung điện Cơ động mang theo bính hỏa Cùng hắn tiến sâu vào bên trong cung điện Dưới sự chiếu rọi của bính hỏa Mơ hồ có thể nhìn thấy được cảnh tượng bên trong của tòa cung điện Bên trong tòa cung điện thật lớn này Bốn phía đều không có cửa sổ Trong điện có tổng cộng 9 cây cột đá thật lớn chống đỡ. Bất luận là trên trần, dưới mặt đất hay là bốn phía vách tường cùng với 9 hạt châu lớn trên đỉnh cột đều có chạm khắc những đồ án bất đồng. Mỗi một cái đồ án đều không giống nhau. Tuyệt đại bộ phận đều lấy hình thái thanh long làm chủ đạo. Ngoài ra còn có rất nhiều loại cây cối màu xanh biết mà cơ động không biết tên Mặc dù không còn ma lực chống đỡ Thế nhưng khi cơ động cẩn thận quan sát đám điêu khắc này Hắn vẫn có thể cảm nhận được khí tức cực kỳ thâm thuế Trên mỗi một cái đồ án tự hồ đều ẩn chứa những huyền cơ cực kỳ ảo diệu Cẩn thận quan sát có thể phát hiện Những đồ án nơi này có tổng cộng 9 cái Phân biệt là 9 loại hình thái thanh long đang quay quanh 9 cây cổ thụ Mỗi một cái đồ án đều có cảm giác hoàn toàn bất đồng Ánh mắt của Diêu Khiêm Thư đã hoàn toàn bị đám đồ án này hấp dẫn Thì thào nói Mơ Dương ngũ hành pháp trận Chính là những trụ cột căn bản nhất của mơ dương ngũ hành ma sư chúng ta từ thời thượng cổ lưu lại. Những mơ dương ma sư của thời thượng cổ đều có tốc độ tu luyện nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Nguyên nhân chính là có được sự hỗ trợ của mơ dương ngũ hành pháp trận. Mỗi một hệ đều có 9 loại pháp trận trụ cột tương ứng. Lĩnh ngộ được một cái pháp trận có thể giúp cho ma sư đạt được một loại năng lực cường đại. Nếu sử dụng các pháp trận thượng cổ khắc ở đây mà tiến hành tu luyện, có thể thúc đẩy tinh hoa của thiên địa dung nhập vào thân thể mình, khiến cho tốc độ tu luyện tăng lên không biết bao nhiêu lần. Nếu có thể lĩnh ngộ toàn bộ chính cái pháp trận, cho dù là không tu luyện, thiên địa nguyên khí cũng có thể tự động dung nhập, giúp cho chúng ta đạt được ma lực cấp bậc sáu quan. Thần kỳ đến như vậy sao? Cơ động kinh ngạc thốt lên. Diêu kim Thư nói, nơi này là cung điện dành riêng cho giáp một hệ chúng ta, ngươi đương nhiên sẽ không cảm nhận được những ảo diệu của nó. Nhưng mà, nếu là hỏa thuộc tính pháp trận của ngươi, Ngươi cũng sẽ giống như ta bây giờ Trong lòng cảm nhận sẽ vô cùng rõ ràng Ma lực của chúng ta đã có căn cơ tốt Lại là người thừa kế của thiên can thánh đồ Ngũ hành pháp trận này đối với chúng ta mà nói thật sự là vô cùng quan trọng Cơ động, ngươi biết tại sao ngày nay cũng không ai chế tác ra ma kỷ quyển trục nữa hay không? Chính là do mơ dương ngũ hành pháp trận đã thất truyền. Chỉ cần sử dụng bột phấn của ma thú tinh hạt vẽ ngũ hành pháp trận lên mặt sau của một trang giấy. Sau đó đem năng lực ma kỷ của mình ẩn chứa vào trong đó. Liền có thể tạo thành một cái ma kỷ quyển trục Phương này một số ma sư cao tuổi cũng biết rõ. Thế nhưng bởi vì mơ dương ngũ hành pháp trận đã thất truyền. Cho nên cũng không ai có thể làm được mà thôi. Cơ động. Lần này chúng ta phát tài to rồi. Còn có thứ bảo tàng nào quý giá hơn các mơ dương ngũ hành pháp trận này nữa chứ? Diêu Khiêm Thư đột nhiên quay người lại, chụp lấy bả vai của cơ động. Huynh Đệ lần này chúng ta lập được công lớn rồi chỉ cần thế hệ thánh đồ chúng ta đều có thể học được các ngũ hành pháp trận tương ứng thuộc tính của mình nói không chừng trong tương lai không xa có thể có được tu vi cường đại tương đương với thế hệ thánh đồ đầu tiên a cơ động nói diêu khiêm thư hiện tại ta không thể không khiến cho ngươi mất hứng Bất luận là cái ngũ hành pháp trận này cường đại đến mức nào đi chăng nữa. Ta cho rằng, chúng ta nên tìm đường đi ra khỏi nơi này trước rồi hãy tính đi. Nếu không, bị nhốt chết ở trong này, cho dù ngươi đạt đến thực lực cử quan thì cũng có ý nghĩa gì đâu chứ. Diêu Khiêm Thư sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên phá lên cười ha hả. Cơ động nhíu mày nói. Ngươi cười cái gì? Diêu Khiêm Thư nói Huynh đệ, ngươi còn chưa hiểu rõ sao? Tất cả những ma lực ở dưới địa cung này hoàn toàn đều là do mơ dương ngũ hành pháp trận phát ra Việc xây dựng nơi này cũng nhờ vào nó mà hoàn thành Tất cả những năng lượng chúng ta gặp phải trong địa cung lúc trước cũng là do ngũ hành pháp trận tự động hấp thu. Tuy rằng ta không biết nguyên nhân vì sao trong phút chút lại bị rút sạc. Nhưng mà, Ta có thể khẳng định, Chỉ cần chúng ta có thể lĩnh ngộ cử đại pháp trận đúng thuộc tính của mình, Cho dù là chỉ lĩnh ngộ đúng một cái thôi, Cũng có thể rời khỏi nơi này được rồi. Ta đã từng xem qua những tư liệu của thiên cơ, Trong mười hệ ngũ hành pháp trận, mỗi một hệ đều có một loại pháp trận tương ứng, gọi là truyền tống pháp trận. Chỉ cần cùng lúc thiết lập hai cái truyền tống pháp trận tại hai nơi khác nhau, là có thể tiến hành truyền tống qua lại giữa hai địa điểm. Bất quá khoảng cách tiến hành truyền tống phải căn cứ vào ma lực mạnh yếu của từng ma sư thông thường mà nói ma sư một quan là một trăm thước cứ tăng lên một quan khoảng cách lại tăng lên gấp mười lần ta có thể khẳng định chỉ cần chúng ta tìm được truyền tống pháp trận kia nhất định là có thể từ nơi này truyền tống ra bên ngoài các thế hơn y, y, e, tiền bối của chúng ta chắc chắn có bố trí sản pháp trận ở bên ngoài rồi Chúng ta cũng không thể mỗi lần đi vào đây đều phải băng qua đầm lầy sương mù, đi đến chỗ vạn niên mê tâm thụ được. Với ma lực của ta và ngươi hiện tại, thông qua truyền tống pháp trận, xa hơn thì không dám nói. Khoảng cách mười dặm chắc cũng không thành vấn đề. Đủ để rời khỏi nơi này rồi. Nghe xong Diêu Kim Thư nói. Trong lòng cơ động không khỏi thầm nghĩ. Lần này lựa chọn cùng đi với Diêu Kim thư quả thật là vô cùng chính xác. Chuyện khác không nói ít nhất là mình cũng học được khá nhiều kiến thức từ tên gia hỏa này. Một khi đã như vậy, hiện tại chúng ta nên bắt đầu luôn đi. Lương không ngươi mang theo cũng chỉ đủ cho chúng ta ăn trong một tháng. Nếu ăn uống tiết kiệm một chút có thể lâu hơn. Chúng ta tiết kiệm thời gian tranh thủ tìm đường ra rồi tính tiếp. Diêu Kim Thư gật gật đầu trịnh trọng nói. Cơ động. Bất luận là như thế nào? Cho dù ngươi học ngày học đêm cũng vậy. Nhất định phải đem tất cả những pháp trận của thuộc tính mình hoàn toàn khắc sâu trong đầu. Ngươi là song thuộc tính, những thứ phải học so với ta còn nhiều hơn gấp đôi. Những cái pháp trận này đều là do các vị tiền bối từ thời viễn cổ dốc hết tâm huyết, trí tuệ mà sáng chế ra, nhất định không được nhớ sai sót chỗ nào, nếu không sẽ không kiếp phát ra được uy lực chân chính của pháp trận. Cơ động nói, ta hiểu rõ rồi, bây giờ chúng ta chia nhau ra bắt đầu đi. Ngươi lấy lương khô cùng với nước uống chia cho ta một nửa. Ai học xong trước sẽ chờ người kia trên đỉnh đàn tế ở trung tâm. À, đúng rồi, nếu ta không ở đây, ngươi có gặp vấn đề về chiếu sáng hay không? Không đâu, yên tâm đi. Ta chỉ cần đem ma lực cực hạn giáp một hệ rót vào trong các pháp trận. Chúng nó sẽ tự động sáng lên. Không cần phải thắp sáng đâu. Tâm trí Diêu Khiêm Thư lúc này đã hoàn toàn đặt hết lên các giáp một pháp trận. Cũng không dài dòng nữa. Rất nhanh chi lương khô và thức uống làm hai phần. Đưa cơ động thu vào trong chu tước thủ trạc. Cơ động nhanh chóng rời khỏi giáp một cung điện. Diêu Khiêm Thư đóng cửa đại điện lại. Vô cùng hưng phấn và hối hả. Bắt đầu tiến hành nghiên cứu Cơ động cũng không có lãng phí thời gian Rất nhanh đi đến trước cung điện đại biểu cho bính hỏa hệ Cho dù Diêu Khiêm thương nói nó thần kỳ đến thế nào đi nữa Chỉ có mình chân chính lĩnh ngộ Mới có thể biết được có thật sự cảm nhận như hắn từng nói hay không Cung điện này cũng không biết là dùng vật liệu gì mà xây dựng trải qua hơn vạn năm thế nhưng cũng không có chút nào hư tổn. Bất quá cũng có thể giống như lời của Diêu Khiêm Thư nói. Cái này cũng là do có sự tồn tại của ngũ hành pháp trận. Nên cung điện được bảo vệ an toàn. Đẩy cửa bước vào cũng không có bất cứ sự cản trở gì cả. Cánh cửa rất nặng hơi mở ra một chút. Bính hỏa màu đỏ tươi từ trên người cơ động chật sáng lên một chút. Nhất thời chiếu sáng phía trước. Bước qua khỏi cửa cơ động chậm rãi đi vào trong điện. Ngay khi bước vào bên trong ánh mắt của hắn liền động lại trên một bước đồ án điêu khắc trên vách tường của chánh điện. Đó là một loại cảm giác toàn bộ tâm thần đều hoàn toàn bị hấp dẫn Ánh mắt của hắn giống như là bị nam châm mạnh mẽ hút lấy vậy Theo bản năng bước từng bước một đến trước đồ án Đó là một bước đồ án lấy chu tước làm chỉnh thể Dưới sự chiếu rọi của bính hỏa trên người cơ động Bức phù điêu trên tường tảng mát ra một quan mang hồng nhuận Trơn lán có thần Hết sức kỳ dị. Trong đồ án. chu Tước đang mở rộng hai cánh. Làm thành hình dạng muốn bay lên trời. Từng đạo ma văn kỳ dị trên người nó phát ra. quan tròn chung quanh thân thể. Hình thành một đồ án hình tròn toàn vẹn. Mỗi một cái ma văn trên đó. Tự hồ đều có sinh mệnh lực đặc thù. Giống như là một ngọn lửa đang cháy bừng bừng Không phải là cháy trên bức phù điêu Mà là cháy ở trong lòng cơ động Cảm giác như là Trong nháy mắt này cơ động đã hoàn toàn biến thành chu tước vậy Ma lực trong cơ thể cũng tự động được luồng mơ dương lốc xoáy trong cơ thể chuyển hoán Hoàn toàn biến thành cực hạn bính hỏa Bính hỏa màu đỏ được chuyển thành màu vàng khiến cho cả tòa đại điện càng trở nên sáng ngời hơn. Tự hồ như là được bính ngọ nguyên dương thánh hỏa của cơ động ảnh hưởng. Bức đồ án kia dưới ánh nhìn chăm chút của cơ động chợt sáng đứng lên. Bính ngọ nguyên dương thánh hỏa không ngừng bị cái đồ án kia hút ra. Đồ án chu tước bay cao nhất thời biến thành màu đỏ. Giờ khắc này đây, cả người cơ động đã hoàn toàn tiến vào một trạng thái vô cùng đặc thù, mà ngay cả ma lực trong cơ thể hắn cũng dao động lên tự hồ cũng theo một loại quỷ tích đặc thù mà chấn động.